Được toàn con trai thì những người nhà tôi ở khu đó đều sinh con gái một là con gái cậu D nhà có hai con gái cậu xe hiếm cuộn về sau cũng sinh hai con gái năm 2006 gia đình mẹ vợ cậu C và chị chồng gì tê chuyển về cũng sinh thêm bốn người con gái nữa cạnh nhà bà tôi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 ếng vó ngựa vọng to từ lề gạch ngoài sân rồi một bóng người cưỡi ngựa phi thẳng vào giữa phòng. Mẹ cô lên. Đấy là một ông tướng tay cầm đao nhưng cục đầu con ngựa khiến vai giận cả tóc gáy. Đúng lúc này thì ông tôi về, nghe tiếng lạnh cạnh mở trước cổng. Ông vững quay đầu phi ngựa ra sân. Vào đến nhà,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 tạo thành những ao chúng nho nhỏ gần bờ. Ông Tê là người miền sông nước, bơi cực giỏi nhưng không bao giờ tắm sông. Mỗi lần về quê, ông lại ra câu cùng một người bạn thân cùng làng ở một cái chung nhỏ nông tuẹt, nước sầm sắp bụng. Ngày định mệnh, đang câu thì lưới câu của ông mắc kẹt. Ông Tê bảo ông bạn ngồi đợi rồi lội xuống cái chung xem dây dợ thế nào.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 Lúc này, ông bắt đầu sợ. Tiếng cười lại vang lên to và rõ hơn trước. Trong buổi tiếng mà An Xin réo tên ông vang vọng. Chán ông đổ mồ hôi lạnh. Từ đâu, một cơn gió sông thổi mạnh, tán che rạt ra một bên, ánh trăng lọt vào chiếu nấp mồi vô chủ. Ông Tĩnh Huyền bõ hừm nghín, lên cao, bả ăn mày Đang đứng trên ngọn tinh nhìn ông ông tôi kể lại khoảng khắc ấy tìm ông gần nhưng độc bảo ăn xin cười khe khẽ rồi nói với ôngÊ mày tốt với tao tao lấy vợ cho mày rồi biến mất trở về nhà ông tôi mặt tái nhật từ đó ông cảm thêm ít nói và cũng từ đó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 Cơ bắp giấm giỏi đúng nghĩa là một được điền. Trong ký ức tôi, ông ngoại rất cao, khỏe mạnh và đẹp trai. Con gái trong lào hồi đấy hay khúc khích thách đố, chiêu nhau đưa được anh tê tách được bãi bồi về nằm rẻ. Mặc kệ tất cả, ông không để ý đến. Cuộc sống chỉ gắn liền với đồng ngô, bãi bồi và có sông Hồng năm nào cũng nhém nước vào làng.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 Cốc cây trôi theo dòng ông trực nghe tiếng kêu thất thanh có một người phụ nữ trẻ bám vào khốcc cây đang bị nước cuốn ra giữa dòng nước hút ra phía sông thường rất sixiết và tạo thành dòng chảy chẳng theo phương hướng gìâm thanh niên làng nhìn ngao ngán ông chẳng nói năng gì lao luôn về phía đấy cũng vì ở ngoài bãi từ nhỏ nên ông bơi như cá chỗ sâu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 Tỏ ra coi thường Đó có cả cậu nhà tôi Cậu D Ông bà ngoại có bốn người con Mẹ tôi là cả Thứ hai là cậu D Rồi đến cậu C và dì tên là Úc Cậu C là người thông minh Nhanh nhẹn Học một hiểu 10 Con đường sự nghiệp sáng lạng Nhưng trái lại Cậu D lại rất nghịch Cậu nghịch từ bé Lớn lên làm giúp côn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 càng tỏ rõ thái độ với những chuyện tâm linh. Chưa hôm đấy, hai ông cậu rủ nhau ra sông tắm. Phạm là dân sông nước, ai cũng thích bơi lội, đặc biệt là ngoài bãi. Đến gần giữa trưa, cậu Cây dục cậu D cùng về ăn cơm, nhưng cậu D gạt đi. Thuyết phục không được, cậu C về trước. 12 rưỡi, trưa thích cậu tôi về, cả nhà ráo rác đi tìm vừa chạy ra đầu bãi thì cậu lững thững đi vào. Mặt trắng bệch, cứ giẫm bước đi từng bước một như người say rượu. Nghĩ chồng bị trúng gió hoặc cảm nắng, Mợ tôi hoảng quá, vội kéo cậu vào nhà bôi dầu. Cậu đờ cứ rãi rủa mắt đảo như sang Vào đến sân, cậu giật ra, ngồi xuống, mặt như người điên, ngửa vặn lên trời cười ha hả. Mẹ và bà sợ quá.